Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sốc tình chương 11 Những kẻ không nhà Sau khi hoàng hồn Ni mới thắc mắc tại sao David lại đi bộ Không phải bạn đi xe tới đây sao Vậy thì sao rồi đi bộ Mất chìa khóa xe lấy đâu mà xe mà về Nhờ phước của bạn đó Tôi ư Lúc bạn để tôi nằm vật ra kế Chiếc chìa khóa bị văng ra khỏi túi quần Và mất luôn rồi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 Chờ cái đêm quái ác này trôi qua Vậy mà cũng không được yên Trời bỗng dưng nổi cơn mưa lớn Sấm chớp đùng đùng Nìm hốt hoảng nhìn những giọt mưa rơi tí tách trên đầu Tra vùng dậy Thấy mặt mình ướt ướt Mưa Tra ngẩng ngừng lên trời Nìm gật gật đầu Gật cái gì nữa Còn không chạy tìm chỗ chú đi Tra quay sang nạc lớn Nìm tiêu nghỉ cái mặt Chân cẳng thế này làm sao mà đi chứ Đừng có nói là chạy Chưa kịp nghĩ xem phải trốn mưa theo cách nào, niêm hết hồn khi thấy Trevi chạy vụt tối, nhấc bỏng nhìm lên rồi bay cái vèo vào mái hiên của một cửa hàng đối diện đã đóng cửa. Vào đến nơi, Trevi thả niêm xuống, một cách hơi phũ phàng và tán nhẫn, khiến cô bé đau điếng. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó, cả đời này tôi chưa phải dính với một người con gái nào nhiều như thế này đâu. Trevi gằn giọng. Nim cũng chẳng biết nói gì, đáng lẽ cô bé phải tạ ơn trời Phật vì tối nay Davy hiền lành đột xuất, nếu cậu ta mà nổi máu ác quỷ lên thì chắc cô bé hết đường sống. Trời càng lúc càng mưa to hơn, Nim ngồi nhìn mưa rồi quay sang nhìn David, chẳng biết nói gì, cô bé đành dựa lưng vào thành cửa rồi ngủ thiếp đi. Lại trời là Davy đừng đụng chạm gì vào cô bé. Tại vì có vẻ không thích ứng được với kiểu ngủ ngoài trời như thế này, nên hai mắt cậu nhóc vẫn cứ mở thao láo. Bỗng từ đầu chạy lên, ba bốn người ăn xin, nhưng hình như là ăn xin giả dạng. Họ vốn chẳng bị gì, nhưng lại giả vờ tật nguyền để nhận lấy sự thông cảm của người đời. Có lẽ họ đi ngang qua đây thì gặp trời mưa, nên tiện thể chạy vào đây chú. Thế là Tia phải ngồi qua một bên, niềm ngủ như chết, nên cũng chả để ý gì. Người ăn xin cứ ngồi nói chuyện qua lại ôn ào cả một góc đường, khiến Trevi không thể chịu đựng nổi. Suýt chút nữa, cậu nhóc đã bay sang cho mấy người hành cất phải cú đấm, cho họ bớt nhiều chuyện đi nếu không có cái tựa đầu bất ngờ của Nim. Ở nhà, cô bé chỉ quen nằm nghiêng về phía tay phải, nhưng bây giờ khi dựa vào tường thì lại nghiêng về bên trái, có lẽ vì thế mà khiến Nim không quen và chờ mình. Có lẽ lúc đó, nhưng không thể thấy được ánh mắt tức giận của Davy khi tự dưng có kẻ dựa vào người mình mà lại là một đứa con gái. Cậu nhóc đã chuẩn bị tư thế tống cái đầu niềm sang bức tường, nhưng những lời nói của người xin khiến cho Davy dừng tay lại. chương 20, cặp tình nhân bất đắc sĩ. Này, thằng nhóc với con nhỏ đó là một đôi hả? Chứ gì nữa, nhìn thấy thân mặt thế kia cơ mà. Nhưng coi cái mặt thằng nhóc cứ nhăn nhăn nho nhó như con khỉ. Ừ, cái mặt thằng nhóc đó đúng là khó coi thật. Những lời bàn tán như thế khiến Trevi hết sức bực mình. Máu đã bắt đầu đi lên não, nhưng nếu đánh nhau với lũ người này thì có vẻ không quang minh chính đại chút nào lại thêm mang tiếng với dân giang hồ. Trevi nghĩ như thế rồi dần dần cũng ngủ tiếp đi. Những tiếng xì xào như là những tiếng su đưa Tevi vào giấc ngủ, quên mất rằng cái đầu của Nim vẫn còn nằm trên vai mình. mái hiền của cửa hàng này không được xài cho lắm, dẫu có tránh được cơn mưa lớn nhưng cũng không tránh khỏi việc bị tàn nước. Đêm càng về khuya thì trời càng lạnh, Nim co ro người lại. Sáng mai Trời hôm nay không có nắng nên việc cả hai bị đánh thức bởi nắng chiếu vào mặt là điều không thể xảy ra.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 Dạ, ông chủ có về gấp nên điều quản gia sang xin tối hôm qua rồi ạ. Bực cả mình. Cậu chú ơi, một người trong đám hầu cậu định lên tiếng hỏi. Cái gì nữa? Mà sao tụi mày đứng đây nãy giờ mà không kêu tao dậy? Có gì mà nhìn hả? Tra tức tối. Dạ, tụi em đừng kêu nhưng... Người hầu cận rụt chỉ tay vào phía bên cạnh của tra cậu nhóc nhìn sang... Không biết có ai trong đám hậu cận cả gan chụp một bức ảnh về tình trạng của David bây giờ nhỉ? Chắc chắn sẽ chết không kịp ngáp với ác quỷ mà thôi. David trợn mắt kinh ngạc khi thấy mình đang ôm chặt người nìm còn cái đầu của cô bé thì tựa lên vài David một cách đầy tình cảm. Ai nhìn mà không ngạc nhiên cho được. David lúc này không còn tin vào mắt mình được nữa. Mặt cậu nhóc đã biến sắc. Không chút do dự, David thả mạch tay ra nìm ngã xuống đất. Nhưng cô bé không tỉnh dậy. Ban đầu Javi định bụng lúc Niêm tỉnh sẽ xử lý cô bé thật mạnh tay cái tội dám đụng vào người khác Nhưng sự bất động của Niêm ngã xuống nên khiến Javi thay đổi suy nghĩ Cậu chú ơi, hình như cô ấy bị ngớt rồi Đám đàn em la lên thất thanh Javi tiến lại đưa tay lên chán Niêm, một giây sau thì quá lớn Đưa xe lại đây Vậy là lần thứ hai, cậu nhóc phải bế Niêm trên tay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 Nim lùng cùng ngồi dậy Cô bé vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra Đau óc cứ nhức nhói khó chịu Nim nghĩ tới che Nhưng rồi cũng không thèm nghĩ tới nữa Cô bé cho rằng cậu nhắc đã bỏ lại mình một mình Rồi về từ đêm qua Khi thấy trong người đã hơi khỏe khỏe Nim nhìn đồng hồ trên tay 6 giờ 30 phút Nim ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường bệnh Rượt sợi dây chuyển nước biển ra Không quên nhắn tin cho Tú Vân Tới đón mình tới trường Đây hình như là bệnh viện thành phố chỗ đe từng nằm khi trước Cô bé phải đến trường vì hôm nay có bài kiểm tra vô cùng quan trọng Bài kiểm tra này sẽ quyết định cả một quá trình niêm phấn đấu trong suốt mấy tháng trời Cô bé không thể bỏ nó được May là lúc chạy ra khỏi cổng Tu Vân đã có mặt Cô bạn thật tội Mặc dù đang bệnh chưa lành nhưng vẫn cố gắng tới trường nên đi học Niêm cũng không muốn làm khó tú Vân Nhưng trong trường hợp khẩn cấp như bây giờ chỉ còn cách đó mà thôi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 Dạ, tụi em cũng không biết Tụi em mới chỉ đi vệ sinh có 2 phút thôi Khi quay trở về thì thấy Cô ấy đã biến mất rồi Một lũ ăn hại Chai Vy đẩy mạnh tên vừa trả lời rội vào góc tường Cậu nhóc chống tay lên thành cửa phòng Khuôn mặt đam chiêu Chai Vy sợ rằng Người của lũ tí chuột lại tìm tới và bắt niêm đi Còn đứng đó làm gì nữa Chạy đi tìm đi Con nhỏ bị ốm nặng không đi xa được đâu Lỡ may nó lọt vào tay lũ khôn ấy Thì chỉ có nước chết thôi Tevi cùng lũ đàn em chia nhau đi tìm. Có nằm mơ, Tevi cũng không nghĩ được rằng vào thời điểm đó, Nim đang có mặt ở trường để làm bài kiểm tra. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Long Trông. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 12 Phần 21 Cuộc chạm mặt của sự đối lập Làm bài trong tình trạng không mới khỏe mạnh khiến Nim gặp nhiều trở ngại. Chưa được 15 phút thì cô bé đã thấy nhức đầu, mắt hơi mờ đi, nhưng Niêm lắc nhẹ đầu để cố tập trung. Đây là kết quả của một quá trình học tập và cố gắng của Niêm, cô bé không thể bỏ qua được. 45 phút nặng nề trôi qua, Niêm hoàn thành bài kiểm tra với khuôn mặt bạc nhợt và người đầy mồ hôi. Cô bé xin phép cô giáo xuống phòng y tế, rồi mệt nhọc lê từng bước lên hành lang. Bây giờ lại là lúc ra chơi, sân trường đông như kiến cỏ, Niêm nhìn mà thấy chóng mặt. Nhưng chỉ mới đến ngang trên cầu thang tầng 1 Nìm đã gục xuống đám học sinh xung quanh la lên Mọi người chạy lại càng đông Nhưng chẳng có ai tới đỡ Nìm dậy Không biết là vì quá ngạc nhiên Hay là quá vô tình nữa Lần thứ hai cô bé mở mắt Lại căn phòng trắng và sợi dây chuyển nước biển Nhưng lần này Nìm không phải ở một mình Một dáng người mặc áo sơ mi đen Quần hộp màu xám Đang ngồi bên cạnh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 Và người đó chẳng bao giờ Trevi muốn gặp Quay lại thời điểm khi Nim bị ngất Ở cầu thang tầng 1 của trường Thật ra người bế Nim lên và đưa vào bệnh viện Chính là Angle Khi nói thì tất cả cũng có thể tưởng tượng Lúc học sinh trong trường đã ngạc nhiên đến mức nào Cậu nhóc hốt hoảng Vừa bế Nim trên tay vừa gọi tên cô bé Nhưng vừa đến cổng bệnh viện Angle đã nhìn thấy Trevi cùng đám người thuộc hạ Đang tất tả chạy ngược chạy xuôi tìm Nim Không hiểu suy nghĩ như thế nào, Angle lại kêu lớn, Trinh Kha. Nghe ai đó gọi tên mình, David quay lại, cậu nhóc bất ngờ khi thấy Angle đang bế Nim trên tay. Angle chạy lại và đưa cô bé cho David. Tôi có việc phải đi gấp, gửi bạn ấy cho cậu, tôi thấy bạn ấy bị ngất ở trường nên bế tới đây. Xong xuôi đâu đấy, Angle trở vào trong xe ô tô rồi đi thẳng. Về việc Nim có mặt ở bệnh viện là do đó mà ra. Cậu tới đây làm gì?" Chevy hỏi. "Tôi muốn coi bạn ấy như thế nào, lúc nãy thấy niềm bất tỉnh tôi đã rất sợ. Sợ ư? Chỉ sau mấy năm không gặp, sao trông cậu mềm yếu hẳn đi thế?" Chevy cười cười. "Đời thay đổi khi người thay đổi mà, với lại cô ấy là bạn tôi." "Bạn ư? Ừ, không phải cô ấy cũng là bạn cậu sao?" "Bạn tôi." Ha <cười> ha, nực cười, Chevy này không hề có bạn mà chỉ có thù. Thế chẳng nhẽ, trong mắt cậu cô ấy không phải là bạn mà là kẻ thù. Cậu không còn biết điều đó. Ba năm không gặp, cậu vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như thế. Angle mỉm cười. Rồi cậu nhấp tiến lại phía nim đưa tay lên sờ chán và hôn một cái thật nhẹ lên má cô bé. Chà vì dù không tỏ thái độ, nhưng trong lòng thấy ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ cậu thấy lạ, nhưng tôi sống ở nước ngoài lâu rồi, tôi quen với cách thể hiện tình cảm với bé bé như vậy, không khiến cậu khó chịu chứ? Khó chịu? Vì sao? Tôi chỉ hỏi vậy thôi, tôi về nhé, nhờ cậu chăm sóc bạn ấy, tôi sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa ở bệnh viện đâu, nên cậu không cần lo lắng đến việc Nìm biết đến sự có mặt của tôi. Chào nhé. Angle vẫy tay chào, gương mặt thoáng nết kiêu ngạo rồi mở cửa phòng và đi ra ngoài. Chevy không phản ứng gì, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế, nhưng Nim đã nghe được tất cả. Rắc rối với cái VKC và cô bé thấy buồn buồn trong lòng, Chevy không coi Nim là bạn. Ngồi thêm được một lát thì Chevy cũng đi ra ngoài, có lẽ là để nghe điện thoại. Nim thấy việc bắt Chevy phải ngồi canh như thế này thật là phiền cho cậu nhóc. Đợi Vi vào, Nim sẽ nói cậu ấy về đi. Cô bé có thể ở một mình được. Bỗng Nìm muốn đi giải quyết nhưng cái chân bị đâm mảnh chai đêm qua đã sưng tấy lên do bị nhiễm trùng không đi được nữa, phải có người đỡ thì hoạ may, nhưng ai bây giờ? Đang suy nghĩ lo lắng thì Trevi đùng đùng tiến vào Thấy Nìm đang ngồi ở trên giường và đôi mắt nhìn nhìn cậu nhóc thoáng ngạc nhiên Ngủ dậy rồi à? Nim gật đầu Đói không? Nìm gật đầu Trevi không phản ứng gì chỉ lấy điện thoại ra và gọi Alo, tụi mày mua đồ ăn xong chưa? Đem vào đi Nìm thấy ngượng ngượng Tự dưng được chai vì quan tâm như thế Bạn cười cái gì? Ngồi im đó và đừng có đi đâu hết Tôi mà biết bạn bỏ đi lần nữa Thì đừng trách tôi áp Chai vì nói mạnh Nìm thấy khó xử vô cùng Chẳng biết nói về chai như thế nào cả Chẳng lẽ bảo mình muốn đi vệ sinh Và cần người đỡ đi Có lẽ chưa nói hết Thì sẽ bị chai vì mắng xối xả vào mặt Nìm tiêu nhiều cái mặt Nhưng đến mức này thì không thể chịu đựng được nữa rồi Nếu không đi giải quyết thì sẽ... Nìm nhăn nhó Bạn sao thế? Nìm hơi hơi đỏ mặt Sao tự dưng nhăn thế? Đau ở chỗ nào? Tôi muốn... Bạn muốn cái gì? Nói thẳng ra đi đừng khiến tôi bực mình Đi vệ sinh Trẻ Vy hơi bất ngờ một chút Thế thì đi đi, hỏi tôi làm gì? Nìm chỉ vào cái chân băng bó của mình Travi hiểu ra, nhưng khuôn mặt chẳng có chút phản ứng gì. Niêm biết thế nào cũng vậy nên thôi, không dám trông mong gì vào Travi. Cô bé từ từ đứng dậy, có lẽ men theo bức tường mà đi cũng được. Niêm nghĩ thế rồi bắt đầu bước. Travi vẫn ngồi trên ghế, nhìn Niêm với ánh mắt vô cảm. Cô bé thì quá quen với thái độ đó nên cha tức giận gì. Vừa bước ra khỏi phòng, Niêm đã thấy đám đàn em của Travi chạy tới, trên tay cầm bịch cháo, có lẽ là mua cho Nim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 Nim bắt đầu thấy bực mình Đi đâu bạn cũng biết rồi Họ làm gì nữa Cô bé lại quay lưng bước đi Chợt có bước chân người từ đằng trước mặt Nim tiến lại Anh ta đang đẩy một chiếc xe lăn không người ngồi Nhìn cái gì nữa Lên ngồi đi Cho vì nạc lớn Nim lại ngơ ngơ Tôi cho bạn một phút Bạn mà không ngồi lên cái xe đó thì khỏi đi luôn Nim giật mình luôn cuống lên chiếc xe lăn ngồi Xong rồi đâu đấy Trevi tiến lại và đẩy Nim đi Nhưng đi được vài bước lại dừng lại Tụi ba nhìn gì nữa Bỏ cháo vào trong phòng rồi biến đi Trevi quay lại Quát đám đàn em đang đứng nhìn với ánh mắt tò mò Nim thấy ngạc nhiên vô cùng Cứ nghĩ Trevi sẽ để cho cô bé Đi một mình đến nhà vệ sinh Thế mà Nim lại thấy vui vui trong lòng Tới nhà vệ sinh Tới rồi đó Tự mà đi vô trong Nim đứng dậy nhưng hình như hơi khó khăn. Trevy nhìn với thái độ khá khó chịu. Đứng dậy khó đến thế à? Nim gật đầu. Thế là không còn nước nào khác. Trevy đành phải đỡ Nim đứng dậy. Mấy chị y tá lượn quanh trầm trồ. Trời ơi, anh nào mà men lì thế không biết, lại đẹp trai lai láng nữa. Nhìn sướng mắt quá, lại còn ân cần chu đáo với bạn gái nữa. Nhưng hình như Travis chả để ý gì tới mấy lời vò vé ấy Cậu nhóc đội Nìm đứng dậy Rồi thả cho cô bé đứng một mình Giờ thì đi vào trong đi Nhanh nhanh lên Người ta đi qua đi lại Thấy tôi đứng ở đây thì phiền lắm Nìm gật đầu mở cửa đi vào trong Nhưng ai đó Bất cần làm nước tràn ra lênh láng trên nhà vệ sinh Nìm cố gắng đi thật nhẹ nhàng Để không bị té Sau khi giải quyết xong Nìm từ từ đi ra bạn làm gì mà lâu thế? nhanh lên! nim giật mình, hình như là tiếng travi, nhưng không may một chút bất cẩn đó thôi cũng đủ khiến nim ngã lăn ra sàn. đứng ở ngoài, travi đang chống tay vào tường nghiêng mặt lại để tránh ánh mắt soi mói của mấy chị y tá. Dầm, travi giật mình. trong khi đó, nim đang nằm dưới sàn trong tình trạng ngoan ngoẻo như xuống đất, có muốn la cũng không la được. này, bạn làm gì trong đó thế? Nhưng mới hỏi được câu đó Trevi đập một cái giọt đau vào đầu mình Mình ngốc quá Con nhỏ không nói được mà Linh cảm có chuyện không hay Trevi đành tiến lại mấy chỗ cô y tá Đang đứng túm năm tụm ba Bàn về nhan sắc của mình Phiền mấy chị Có thể vào trong đó coi bạn tôi có bị gì không Cô ấy không nói được Trevi đã cố gắng bình tĩnh hết sức Trước ánh mắt long lanh của những cô y tá trước mặt Trời ơi Anh đã gọi mình bằng chị kìa Anh ơi, em còn trẻ lắm má em mới hai hai thôi à, đừng gọi em bằng chị tội nghiệp em. Một trong số những người y tá nói. Phiền mấy chị vào coi giúp cho. Giọng david đã có chút bực mình. Anh cứ từ từ, ai chứ người đẹp trai như anh nhờ vả thì tụi em nào đâu dám từ chối. Nếu mấy cô y tá đó mà không kịp thời rời gót ngọc vào nhà vệ sinh, thì có lẽ Trời Vy sẽ lại hiện nguyên hình là ác quỷ để xử lý mấy người mê trai quá đáng này. Thế là họ lũ lượt kéo nhau vào nhà vệ sinh nữ. a, Trời Vy giật mình khi nghe mấy chị y tá lạ ỏm lên. Anh đẹp trai ơi, anh đẹp trai ơi, vào đây mà coi này, cô bé, cô bé. Trời Vy lắc đầu thở dài một cái, cậu nhóc biết ngay là niêm có chuyện. Lòng tự tôn của một ác quỷ đành phải bỏ qua Travis nghiến sang chạy vào nhà vị sinh nữ Vừa vào đến nơi Travis sững sốt khi thấy Nim nằm quần quẹo Dưới sàn bê bết nước Cậu nhóc tiến lại cúi người xuống Bạn không gây ra rắc rối Thì bạn không chịu đổi hả? Nim chẳng dám phản ứng gì Phiền mấy chị tránh ra Travis nói với mấy bà y tá đang bu Như rùi xung quanh Họ nhìn Travis chầm chằm Rồi cũng dần dần tản ra hai bên Trevi cúi người xuống rồi bế Nim lên, lưng và tay áo cô bé ướt đẫm. Nim sợ Trevi lại mắng mình nên cúi gặp mặt vào trong. Lúc bế Nim ra khỏi nhà vệ sinh, Trevi không quên quay lại nói với mấy chị y tá đang nhìn cô bé với ánh mắt ngưỡng mộ. Các chị có thể đem chiếc xe lăn này trả về phòng bảo vệ cho tôi được chưa? Cảm ơn trước. Tất nhiên là bọn họ gật gật đến suýt rớt đào. Về đến phòng bệnh, Trevi bế Nim đến giường bệnh cô bé đang tưởng tượng cái viễn cảnh cậu nhóc sẽ ném mình xuống giường một cái rõ mạnh, nhưng thay vì bỗng chuyển hướng, cậu nhóc đặt đĩa ngồi trên chiếc ghế ở phía gần cửa sổ, mặt đìm tỏ vẻ không hiểu.